Đừng quan trọng hóa vấn đề mà hãy nhìn nhận đúng bản chất của mọi sự việc đang diễn ra sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo và sống thanh thản hơn. Câu chuyện về chàng chef chăn cừu Khi đọc thấy mẫu rau vặt tìm người đăng trên một tờ báo với nội dung cần tuyển nhân viên trông coi đàn cừu, chef lập tức nộp đơn xin việc và được tuyển dụng ngay sau đó. Ngày ngày đầu làm việc, anh đã được giao trông coi một bầy cừu đông đúc trên một ngọn đồi cỏ mọc xanh mướt. Thật ra chef không phải là người quản cừu tốt vì việc đếm cừu luôn làm anh buồn ngủ, vả lại phải sống thường xuyên trên một ngọn đồi cao. Lâm Trép cảm thấy sợ hãi. Anh luôn lo lắng về việc những con quái vật vũ trụ sẽ đến viếng thăm mình, về việc bị xét đánh và về tất cả mọi chuyện mà anh có thể tưởng tượng ra được. Cuộc tấn công kinh hoàng đầu tiên mà Trép gặp phải là khi mẹ anh khoác chiếc khăn choàng mới mua làm bằng lông thú mang cơm lên đồ cho anh. Do không được báo trước nên thoáng nhìn từ xa, Trép phải mắt nhắm mắt mở nghĩ ngay rằng Đó là một con sói hoang. Đứng từ trên đồi cao, Chef Tảng Thốt la to, "Sói, sói!" khiến cả làng đều tán loạn chạy đến. Một lần khác, khi nhìn thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ lò đốt rác của làng, Chef lại vừa chạy quanh vừa la, "Cháy nhà, cháy nhà!" Khuynh hướng luôn lo lắng thái quá của Chef cũng được mang vào cả trong công việc. Một ngày nọ, khi trời mới bắt đầu mưa lất rát, Chép đã vội vàng mua một lô áo mưa nhỏ cho đàn cừu, vì anh từng nghe nói rằng lông cừu sẽ co lại khi gặp nước. Chính vì tính hay lo xa và nghiêm trọng hóa vấn đề đó của anh mà người dân trong làng thỉnh thoảng lại bị một phen thoát tim vì những báo động sai sự thật như động đất, ông giết người. Mọi người vẫn còn nhớ, có lần chép chạy ào ào vào phòng cấp cứu chỉ vì một vết đứt tay hay thậm chí còn gọi cả lực lượng quân đội đến bao vây một khách sạn trong thị trấn vì anh thấy một người khách mặc đồ đen trông giống như tội phạm. Lâu dần thành quen, mọi người xung quanh chẳng ai buồn để ý đến những lời cảnh báo của chef nữa. Một đêm, khi đang ngước nhìn những vì sao trên trời, chef bỗng trông thấy một vật thể lạ xe qua. Ngay lập tức, anh cho rằng đó là một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Nhanh như chớp, Chef lao xuống chân đồi, báo động âm ỉ với mọi người, nhưng chẳng ai màng để ý đến, ngoài Eric, phóng viên của tờ báo tin đồn nhảm. Trong khi Chef chạy vào làng báo tin, một con sói đã đến viếng đàn cừu của anh và ăn mất vài con cừu non. Khi trở về, Chef nhận ra ngay sai lầm nghiêm trọng của mình. Ba chú cừu yêu quý, Helen, Jason và Jody đã biến mất. Buồn nản Jeff thiểu não đứng nhìn về ngôi làng, ngôi làng bé nhỏ phía dưới. Anh đang đứng trên cái tầng được chính anh gọi là ngọn đồi kinh hoàng, nhưng thật ra, dưới chân anh chỉ là một thảm cỏ xanh phủ trên một khu đất nhô cao cạnh làng. Anh chợt nhận ra, anh đã luôn nghiêm trọng hóa những vấn đề bình thường của cuộc sống hàng ngày. Anh đã biến mình thành trò cười cho thiên hạ, đã khiến người khác mất lòng tin vào anh cái nhìn mới đã giúp sếp nhận ra khuyết điểm của mình và thúc đẩy anh phải thay đổi. Cuối cùng, sau khi đã tự giới hạn trí tưởng tượng của mình, sếp tập trung tốt hơn vào công việc chăm lo đàn cừu. Một ngày nọ, trong khi đếm cừu, sếp phát hiện ra dư một con. Chắc chắn là có một con sói đội lốt cừu đã xâm nhập vào đàn. Lần này, sếp không hề hoảng hốt Thay vào đó, anh bình tĩnh vạch ra một kế hoạch để vạch mặt con sói lạ kia bằng cách bất chợt ném cái đĩa nhựa vào đàn cừu. Đúng như anh dự đoán, con sói theo bản năng liền tức thì nhảy lên và nhe răng chộp lấy. Bị lộ chân tướng, con sói cong đuôi lẩn vào rừng sâu sau khi bị chép đánh cho một trận tơi bời.